Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại còn lừa anh nữa. Anh sờ tay cô lạnh cóng, nắm chặt lạnh. Không có mà. Cô luống cuống ruột tay về. Anh nhìn cô chầm chầm. Anh không thể cầm tay cô được sao? Cô dừng cặp mắt vô tội lên nhìn anh. Không phải là cô cố ý từ chối anh. Chỉ là cô có một chút hoảng hốt. Anh không nói một câu nào rất quát cầm lấy tay cô. Ôm cô rồi cúi đầu hôn kịch liệt. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra, anh lại càng ôm cô chặt hơn, đầu lưỡi thè đôi môi mím chặt cổ cô, cuốn lấy hương vị ngọt ngào mềm mại trong miệng, dùng cách trực tiếp nhất mà kịch liệt nhất, dò xét nơi sâu nhất trong lòng cổ cô, hôn đến khi hai chân cô run rẩy. Anh muốn cô hết sức tập trung tinh thần, thấy được anh yêu cô như thế nào. Cô không có cách nào phân tâm, nụ hôn chân thành tha thiết của anh đã xóa đi những thứ mà cô cho là giả dối kia. nắm chặt lấy trái tim cô. Trái tim sợ hãi của cô không còn hoài nghi điều gì, chỉ còn lại duy nhất là cảm giác lộng lòng đối với anh. Cô vĩnh viễn không quên được anh là người đã thay đổi cả cuộc đời cô. Anh rất tốt với cô, anh yêu đến hồn siêu phách lạc như vậy, cũng không phải muốn cô chia tay. Cô vẫn luôn yêu anh, trong lòng cô không ai có thể thay thế được anh. Vết thương trong lòng cô là vết thương của sự tự ái. Anh không nên không thương lượng trước với cô mà đã dùng tiền mua hợp đồng cổ cô. Từ lần đó ra, cô không nghĩ anh có quyết điểm hay một chút xíu nào không chân thành cả, cô vẫn rất yêu anh. "Buông em ra." Nước mắt của cô rơi xuống. "Em đừng nghĩ sẽ trốn được, nơi này là địa bàn của anh." Âm thanh của anh trầm nhẹ mà uy hiếp cô, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt ở trên mặt cô. Nước mắt cô chằn mi nhìn anh. Lời nói của anh nghe rất độc ác, nhưng khuôn mặt tươi cười của anh cũng rất dịu dàng. Cô không phân biệt được anh đang nói đùa hay là đang giễu cợt cô nghe lời từ xa xưa đến tìm anh. "Nếu như anh chỉ vì muốn chinh phục em, vậy thì anh là đồ đáng hận." Cô khóc khẽ. "Anh không nói như vậy. Từ đầu tới cuối chỉ có tình em cố tình cách xa. Em chịu nói xin lỗi, anh mới tha thứ cho em." Anh nói, trên đôi môi thoáng có ý cười. Cô ngẩng ra, thì ra là muốn cô tới nói xin lỗi sao? Nhưng mà anh nên nói lời xin lỗi trước mới đúng chứ. Cả mặt lẫn mắt của cô đều đỏ, tránh thoát khỏi tay của anh, muốn rời ra khỏi sự cười nhạo của anh. Cô chạy theo đến mấy nơi mà nữ hầu đang mới rời đi, muốn đuổi theo lấy lại hành lý của mình, cô không muốn ở lại chỗ này nữa. Nào biết cô mới chạy ra khỏi rừng trúc, trên hành lang lại xuất hiện một người phụ nữ thêm chút nữa thì cô đã không cẩn thận đụng vào cô ta. "Rất lạ xin lỗi." Miêu Cẩm Vân lau đi nước mắt trên mặt, cô không biết cô ta là ai, có nghe được lời nói của cô vào cổ hốc uy hay không, cô vội vã nói lời xin lỗi, chạy về phía cuối đường đi. Hành lang giống như mê cung chia làm hai bên phải trái, cô không rõ đường nào dẫn tới nơi nào, rốt cuộc đem hành lý của cô đi tới nơi nào rồi. Tay chân cô cũng luống cuống. Cô hốc ý đuổi theo, cũng gặp vài người phụ nữ lúc nãy ở trên hành lang. Cô ta mặt tuổi thân nhìn anh. "Cô là ai?" anh cắt tiếng hỏi. "Tôi là ai vốn không quan trọng, quan trọng là tôi muốn nói cho anh biết, tôi đi đây." Đôi mắt của Giản Tiết Lâm ngân ngấn nước, mắt nhìn anh chằm chằm rồi quay đầu bỏ chạy. Cô là phụ tá kiêm người tình của ca sĩ Thiên Vương Cổ Kiệt, trăm ngàn lần cô ta cũng không nghĩ đến. Người đàn ông mà mình yêu lại lén lút đi tới với Minh Tinh Điểm ảnh Miêu Khả Vân, thật là đau lòng chết mất. Cố Húc Uy cũng không nghĩ, biết chắc chắn là người phụ nữ này nhận lầm người. Cô ta nhận anh là em trai của Cố Kiệt Sinh đối với anh. Chuyện này là điều thường xuyên xảy ra. Em trai sinh đôi của Cố Kiệt có anh là kỳ tài âm nhạc nổi danh cấp châu Á, người phụ nữ này có thể là bạn gái của em trai. Chỉ là Anh cũng không có cách giải thích hiểu lầm ngay lập tức, anh phải tìm Khả Vân về. Anh nhìn vào ánh mắt chăm chú của Miêu Khả Vân đang đứng ở gần phòng anh, lập tức chạy về phía cô. Miêu Khả Vân nhìn thấy Cổ Húc Uy đuổi tới, không còn cách nào khác đành phải chạy về phía hành lang bên phải, thấy gian phòng sáng đèn thì liền mở cửa ra. Hành lý của cô đang đặt ở trên sàn nhà trong phòng, cô mừng rỡ thở hồn hển đẩy cửa bước vào. Đi vào kéo hành lý muốn rời đi, thì chột cánh cửa ầm lên một tiếng đóng lại. Cô húc uy đi về phía đầu giường, nhấn công tắc, tất cả các cửa đều đóng lại, màn che chạy bằng điện tự động hạ xuống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net